Chương 14 Tôi dĩ diễn không quên được cảnh tượng đưa tiễn ở sân bay Dĩ diễn không quên được ánh mắt yêu thương của cha đôi mắt sương hấp của mẹ Dĩ diễn không quên được thái độ muốn nói lại thôi của sợ liêm Khi nắm tay tôi và ánh mắt đau đớn không đành rời xa của anh Lục Bình không đến phi trường Tôi chỉ có thể nói với sợ liêm thì em hôn Lục Bình Anh thử lúc đông người thì thầm bên tay tôi Anh có thể thay Lục Bình hôn em không? Tôi dội dàng thoát lui, giả dờ không nghe, chạy đi tạm biệt từng người. Bác sĩ trai, bác sĩ gái, sợ y, đào kiếm ba cũng đến. Cô mang theo máy chụp hình, bấm lê lệ không ngừng. Mẹ kéo tôi, không ngớt dàn dò đủ điều. Nào cẩn thận cô chừng nóng lạnh, nào phải biết săn sóc mình, phải thường giết thư về nhà. Giống như là tôi là đứa bé, ba tuổi. Cuối cùng, chúng tôi lên phi cơ. Môi từ bị kết thúc, phi cơ lang bánh. Cuối cùng vi cơ bay cao lên trời. Tôi quay nhìn Vân Phạm mà lòng bồi hồi hoang mang. Tôi đã thực sự theo anh bay ư. Tôi thực sự bỏ lại người thân và hoàn cảnh sống mà tôi đã quen thuộc hai mươi năm nay. Tôi thực sự không màn tất cả mà bay về phía chân trời mênh mang, tương lai mờ mịt đó ư. Lòng tôi quảng loạn, không tự chủ, khỏe mắt nóng lên, tôi lại muốn khóc. Vân Phạm cười dịu dàng với tôi, nắm chặt tay tôi, nhỏ nhẹ nói. Tử lăng này, em an tâm phi cơ rất an toàn tôi trẻ môi bất mãn càng nhằn phí dân phạm anh biết rõ là không phải em lo lắng gì vì phi cơ an toàn hay không nếu thế anh thầm thì anh cho em biết tương lai của em cũng rất an toàn vậy sao phí dân phạm anh gật đầu quả quyết rồi anh chấp chớp mắt làm mặt kỹ với tôi anh không cười nữa mà trịnh trọng nói có một chuyện anh mong em giúp được không chuyện gì Tôi hơi ngạc nhiên hỏi Lẽ nào mới lên phi cơ Anh đã ra đề khó cho em Em xem Chúng mình đã là vợ chồng rồi đúng không Tôi bối rối gật đầu Em có thể đừng gọi Cả hội lẫn tên của anh được không Anh nói nghiêm trang Bước một chữ phí Không khó gọi chứ Quá ra là chuyện này Tôi như trút gánh nặng Mất nhẹ lệ mà bật cười Anh lại làm mặt kỹ với tôi Đặt đầu tôi lên dài của anh và nói Tốt nhất Em nên ngủ một giấc cho anh Chúng ta phải bay rất nhiều giờ Đường dài sẽ khiến em mệt mỏi Em không muốn ngủ Tôi quay nhìn cửa sổ Ngoài ấy là cả biển mây Dày xốp Chất chồng tầng tầng lớp lớp Đây là lần đầu em đi phi cơ Em muốn xem phong cảnh À ra cô nhóc muốn mở mang tầm mắt phải không Anh cười ô yếm Thực tình thì chỉ sau nửa tiếng là em đã chán rồi Ngoài ấy trừ mây ra Em không thấy gì khác đâu Anh nhấn chuông gửi tiếp viên hàng không cho tôi một chai sâm banh. anh gọi sâm banh làm gì? tôi có hơi lạ. để trước cho em say. anh cười nói, chỉ cần em vừa say là em sẽ ngủ ngon ngay. sâm banh không khát nước ngọt uống không say. tôi nói, thật không. được mắt đèn của anh người sáng. thấy là chuyện ngày cũ liền hiện trước mắt tôi. tôi vui cười, nắm bàn tay anh tôi nói, với dương phan. anh ho su su. tôi sực nhớ cười gọi Nhưng Phạm Tạm được Anh quay người hỏi Chuyện gì Anh xem Anh phá đám mê như vậy Làm em quên mất Mình muốn nói gì rồi Quan trọng lắm phải không Anh cười hi hi Có phải ba chữ đó không Ba chữ Tôi ngơ ngác Vừa lúc song ban đưa đến Anh rót đầy ly của tôi và anh Nồng nàn nhìn tôi nói Không cần quan tâm em muốn nói gì Bà nghe anh nói nhé Nói gì nâng ly với tôi Mặt anh chợt trang trọng nghiêm túc chút phúc cho tương lai của chúng ta Được không Tôi cực đầu cùng ly với anh Sau đó uống cạn ly Anh cũng cạn ly của anh Chúng tôi nhìn ly Rồi nhìn nhau cười Anh sẽ xuôi nhìn tôi nói Anh sẽ đưa em đến một nơi đẹp nhất Cho em một mái ấm gia đình Ấm áp nhất Hãy tin anh Tử Lâm Tôi cực đầu chăm chú nhìn anh nói khẽ Nhưng Phạm Thế giới hiện giờ của em chỉ có anh Nếu anh phù bạc em Anh chạy ngón tay lên môi tôi Anh có thể thế sao Anh hỏi, tôi cười nhẹ tự đầu lên vai anh, đúng là chuyến bay khá lâu và mệt mỏi, tôi nói là bay thẳng, nhưng trên đường bay vẫn đứng lại ở nhiều trạm, có khi chúng tôi phải đến phòng quá cảnh ngồi chờ một hai tiếng đồng hồ, tôi rất mệt đến muốn hóa chịu đựng nổi. Cũng may trên đoạn đường dài, vương phạm trò chuyện huyên thiên với tôi, anh nói về từng quốc gia châu Âu, nào là đấu bộ ở Tây Ban Nha, chợ ở Vinay, cuộc sống về đêm ở Paris, cô gái tự cửa ở hamburg sương mù ở London núi trường ở La Mã Tôi vừa nghe Vừa không ngớt uống sông banh Không khác nước ngọt đó Cuối cùng đúng như là Vân Phạm tiên đoán Tôi không khác nào chiếc phi cơ Đang đặng vân da vỏ Xoay chết chón Tựa vào vai Vân Phạm Tôi ngủ tiếp đi Dường như phi cơ lại đáp Rồi lại qua mấy trạm Nhưng hành khách không phải xuống phi cơ Nên tôi ngủ suốt mãi đến lúc Vân Phạm lay tôi dậy Thì tôi còn đang nằm mơ màng Ngồi đánh đàn guitar trong phòng mình Đàn cút một giấc ảo mộng miệng nhẩm. Nếu mai gặp được tương tri Cùng nhau chung giấc mộng này Được rồi Cô bé thích nằm mơ Vân Phạm gọi Chúng ta đã đến phi trường La Mã rồi Xuống phi cơ thôi tử lăng Tôi lão đảo đứng lên tay dụi mắt ngơ ngát nhìn qua cửa sổ Bên ngoài sương sớm mờ mịch Thế trời còn chưa sáng sao khác mỗi giờ Nên chúng ta mất một ngày Em không hiểu Tôi lắc đầu Tôi không hiểu rõ lắm về sự khác biệt của mỗi giờ Em không cần hiểu Phương Phạm cười đỡ tôi. Chuyện em cần làm là theo anh xuống phi cơ. Tôi bước xuống phi cơ mà đầu óc vẫn còn lờ mờ ngẩn nhìn bầu trời, tôi không thấy là Mã Gia Đài Loan có gì khác nhau, cũng không tin tôi đang ở trong thành phố mà trước kia tôi chỉ nhìn qua phim ảnh. Nhưng trùng thấy mặt mũi xa lạ của những người ngoại quốc, nghe tiếng xì xào xì xào của họ, tôi cảm thấy mình đã sai Đài Loan hàng vạn dặm rồi. Sau khi trải qua các thủ tục kiểm tra hộ chiếu hành lý, Chúng tôi bước ra khỏi phòng kiểm tra Tức thì có hai người Ý Vây quanh Vân Phạm Họ ôm lấy anh Vỗ vai vỗ lân anh cười ha ha Vân Phạm ôm tôi nói Họ là quản lý nhà hàng Cũng là bạn thân của anh Em đến chào họ nha Nhưng mà em không biết nói tiếng Ý Tôi e dè nói Hơn nữa em mệt lắm Em không gặp được không Vân Phạm tư cười động viên tôi Họ đều là người tốt Họ không làm khó em đâu Nào cô bé nhỏ của anh Em đã nhìn thấy họ rồi Thì không thể tránh mặt phải không Anh dùng tiếng Anh giới thiệu tôi với hai người ý đó Tôi sợ sệt đưa tay ra muốn bắt tay họ Ai ngờ họ chẳng ngó ngàng tới Mà cao giọng lớp một tràng tiếng lạ lắm Rồi một người ôm tôi Hôn chụp một cái vào má tôi Tôi quảng kinh Cũng chưa kịp tỉnh hồn Thì người kia lại ôm tôi Cũng hôn chụp một cái vào má tôi Tôi đứng như trời trồng nhìn dân phàm Anh đang nhìn tôi thì cười hì hì Họ khen em xinh xắn Đẹp lung linh như thiên sứ Anh nói đỡ cánh tay tôi Đừng kinh ngạc, người Ý nổi tiếng là nhiệt tình mà Hai người Ý dành sách hành lý cho tôi Chúng tôi ra khỏi phi trường Một người trong họ chạy một chiếc xe nhỏ màu đỏ rất mốt đến Lại dùng tiếng Ý nói xì xồ liên miên với phong phạm Câu nào cũng có kèm theo mấy tiếng Ma Mia Anh ta nói nhanh quá đến nỗi Tôi nghe Ma Mia đầy cả tai Chúng tôi lên xe Phong phạm chỉ nói Tôi không nhịn được hỏi Ma Mia là gì vậy? Đó là câu đầu môi của người Ý cũng giống như trời đất ơi của người qua vậy sao họ cứ mãi mama mia thế thường vẫn chưa hết thắc mắc vương phạm cười tại người ý thích khoa trương ấy mà đúng là người ý thích khoa trương xe chạy càng gần thành phố thì tôi càng phát hiện đặc điểm này họ nhếch còi xe in ỏi chấy xe phung vụng hoàn toàn không tuân thủ luật lệ giao thông có lúc còn tùy hứng mà thò đầu thò cổ ra cửa xe gây gổ với tài xế xe khác Nhưng chỉ giây lát sau, tôi đã không còn chú ý vào hai người ý đó nữa Tôi kêu lên hứng khởi khi trông thấy một kiến trúc xưa giống kim tự thác Đáng tiếc, sẽ đã chạy phục qua rồi Tôi lại trông thấy đấu trường Colossum, nổi tiếng của La Mã Đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, đẹp thần kỳ như ảo mộng Tôi liền treo to Nhưng Phạm, anh xem này, đấu trường La Mã đó phải không? Đúng vậy Vân Phạm ôm vai tôi nhìn ra cửa xe Đó chính là nơi mà trong truyền thuyết Đức Vua đã đem tính đồ cơ đốc giáo nuôi sư tử Tôi trợn mắt nhìn tòa kiến trúc cũ kỹ, đầy tính truyền kỳ. Khi Phương Phạm cho biết tòa kiến trúc đó đã có lịch sử, 1.500 năm, tôi buộc miệng nói, Mama Mia! Thì hai người Ý bật cười ha ha, Vân Phạm nhìn tôi cười vui vẻ. Chờ em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ đưa em đi chơi khắp nơi. Anh nói, La Mã là một thành phố cổ rộng lớn, đầu đầu cũng có điều khác do những kiến trúc ngàn năm. Nếu anh không nói với em những thắng cảnh ở trong thành phố, em còn cho là ở ngoài ô kia chứ. Em biết không, La Mã chính là thắng cảnh Đúng vậy, tôi bị mê hoặc Để quốc La Mã cổ Có biết bao nhiêu văn chương liên quan đến La Mã Này em là ở trong thành phố như vậy Tôi chợt la to Dân Phạm, anh đó xem, em đã thấy gì Tiếng la của tôi khiến Vân Phạm có hơi giật mình Vì thế, anh vội hỏi Một chiếc xe ngựa Tôi nói hồ hởi Vân Phạm cười, em đó xem, anh thấy gì Anh hỏi lại Anh thấy gì Một chú naiter chỉ là vào cánh tiên Không được treo em, từ lý anh Người ta lần đầu tới La Mã Chẳng giống anh đã sống ở đây hàng bao nhiêu năm Không phải treo Anh ngọt ngào Mà cảm thấy em thật đáng yêu Thôi được Anh nhìn ra ngoài cửa xe, đúng lúc xe dựng lại Chúng ta đến nhà rồi Nhà? Từ ngẩn người Nhà của anh ư? Em còn cho rằng chúng ta sẽ phải ở khách sạn chứ Không phải anh đã hứa cho em một mái nhà ống cúng sao? xe đứng trước một tòa kiến trúc cổ rất thi vị. từ xuống xe ngẩng đầu ngắm ngía, đây là giấy chung cư có thể đã trên trăm năm, tường sơn màu trắng nên không nhận ra nét phong sương. ở cửa sổ mỗi căn đều có lan can sắt, bên trong trồng đầy hoa màu đỏ tươi hay phần rực trắng nõn. nhìn từ đây giống như bức tường hoa. lại thêm trên tường còn có tượng khắc bằng đồng làm tăng vẻ cổ kính trang nhã. chúng tôi bước vào trong căn phòng rộng có cầu thang xoắn ốc bên cạnh có thang máy. phương phạm nói chúng ta ở tầng 3 Em thích đi cầu thang hay đi thang máy Cầu thang Vừa trả lời tôi vừa chạy trước lên cầu thang Chúng tôi dừng ở cửa một căn phòng ở tầng 3 Trên cửa có gắn bản tên Vân Phạm, Giáp Vàng. thì tôi chợt phối lại Tôi mở mắt tôi nhìn Vân Phạm hỏi Bên trong cửa còn có bất ngờ gì Tiếp chúng ta không Bất ngờ Nhưng Phạm nhớ mày Em muốn ám chỉ gì gì Tiệt tùng phải không Ồ không có đâu Tử Lăng Em không biết là em mệt cỡ nào đâu Mày đừng dậy thế này Người của em đã nhợt nhạt ý xìu lắm rồi Không, không có tiệt tùng gì cả Em cần phải tắm nước nóng Sau đó ngủ một chất thật là ngon Em không nói đến tiệc tùng Tôi rủ rề mi nén nhỏ giọng Đây là nhà cũ của anh Bên trong còn có thể có một bà chủ nhà không Người, người đàn bà ý xuống chung với anh đó Anh thừa người mấy giây Sau đó anh nhận ra chìa khóa Trong tay người ý bên cạnh Mới cửa phòng, anh cứ xuống, nối bên tay tôi đừng tin vào những lời đồn đại. Anh từng chơi bời chốc lá, nhưng đây là nhà của anh và của em. Nói trước, anh đang tay bồng tôi bước thẳng vào phòng, hai người ý nhảy nhót hồ reo. Phương Phạm đặt tôi xuống, tôi đứng trong phòng nhìn quanh quất mà không giấu được kinh ngạc. Phòng khách thật lớn, có một mặt được ghép bằng phù điêu đồng, mặt khác được ghép bằng những miếng gỗ lờ sưởi sát tường, xoan trái thảm. Bàn lông đê màu vàng lúa chính Rem cửa sổ sọc vàng cam Bên dưới cửa sổ chạy dọc theo tường Được xây uốn lượng Phần du lên được dùng làm sa lông Cũng được trải vải màu vàng cam phòng bếp cao hơn phòng khách mấy bậc cấp Trên chiếc bàn ăn hình bầu dục Có đặt một bình hoa màu đỏ rực Mà tôi không biết tên Hai người Ý chỉ chỗ phòng ốc Qua tay múa chân giải thích gì đó Vân Phạm cười cười gật đầu li lia Tôi thắc mắc hỏi Họ nói gì thế anh Anh mua căn nhà này đã lâu nhưng không ở Vừa rồi anh viết thư Gái kiểu bảo họ sửa sang trang trí theo bản vẽ giả. Họ giải thích là thiếu mấy món anh cần Thời gian lại quá gấp nên không thể làm đúng hoàn toàn theo ý anh Tôi nhìn bốn phía thích thú nói Đẹp lắm rồi Em cảm giác như mình đang sống trong hoàng cung luôn Anh có một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô Đó mới thật thi vị Chờ đến lúc em đi tham quan La Mã đủ rồi Anh sẽ đưa em tới đó vài ngày Tôi nhìn anh ngợ vật Thật không biết mình gã cho một nhà giàu đến mức nào. Khó khăn lắm hai người ý đó mới chịu cáo từ ra về Trong phòng chỉ còn lại tôi và Vân Phạm. Chúng tôi lặng thinh chăm chú nhìn nhau một hồi. Anh cúi đầu dịu dàng hôn tôi. Mệt à? Anh quan tâm hỏi. nhưng Anh gợt đầu. Bước đi mở cửa xem từng căn phòng. Sau đó anh vẫy tay gọi tôi. Đến đây nào tử lăng? Tôi bước tới. Anh nói. Đây là phòng ngủ của chúng ta. Từ trưởng mắt liếu lử nhìn căn phòng chảy thảm đỏ, chiếc giường tròn to trải ra trắng muốt, bàn trang điểm màu trắng, ghế ngồi trang điểm cũng màu trắng, trên tủ liền giường có hai ngọn đèn chụp màu trắng. Nhưng điều huy hoàng tôi thì không phải cách trang hoàng lộng lẫy, mà là ở khung cửa sổ dài chạm đất, đã được phủ kín bằng từng chuỗi hạt châu. Những chuỗi hạt châu bằng thủy tinh trong suốt lớn có nhỏ có, hình tròn hình bầu dục, giống như từng chuỗi hạt mưa. Tôi chạy ao tới ôm vào lòng Những chuỗi hạt đó Những hạt châu vai nhau len khen Âm thanh quen thuộc gần gũi biết bao Tôi tựa đầu lên rèm châu Quê nhìn Vân Phạm Nước mắt vô dụng của tôi lại trào ra Tôi nghẹn ngào kích động nói Vân Phạm Làm sao anh làm được điều này Đồ thức tức xong Thì bảo họ đặt làm Anh Anh Tôi lắp bắp Sao Phải làm như vậy Anh đến cạnh tôi Âu yếm ôm tôi Nếu không có bức rẹm châu này Anh làm sao có thể cùng em Cùng chia chung giấc mộng này chứ? Tôi nhìn đôi mắt đen tiền sâu sắc của anh Nhìn gương mặt Mà dày dặn Mà chân chất của anh Mà lòng cảm động lần xót xa Tôi ôm cổ anh Hôn anh Dây lâu Anh ngước lên Khỏe mắt ương ướ Em có biết không Anh mỉm cười nói Đây là lần đầu em chủ động hôn anh Vậy sao Anh cười Để cứ phòng tắm Anh bảo Em nên tắm cho khỏe Rồi ngủ một giấc Sau đó anh sẽ đưa em đi xem Thành phố La Mã tắm xong em có thể đi ngay tôi vội nói anh lắc đầu anh không cho phép anh nói mặc em bơ phờ lắm rồi anh phải ép em ngủ một giấc mới có thể ra ngoài a ra tôi kêu lên anh không cho phép giọng anh cứ như bảo chúa được rồi bất luận thế nào thì em cũng phải tắm trước tiềm được bộ đồ để thay, tôi đi vào phòng tắm, trầm mình trong vùng tắm ấm áp, tôi mới biết mình mệt mỏi đến mức nào. sự mệt mỏi nhanh chóng lan từ chân lên trên, nhanh chóng chạy khắp cả người tôi. tôi ngáp liên tục ba cái, tắm xong tôi bước ra, trần gối trắng muốt mê hoặc tôi. tôi ngáp tiếp cái thứ tư, ngã người lên giường. trời ơi, giường êm ái quá, thoải mái quá. tôi vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, miệng liêu liếu. anh đi tắm đi, chờ anh tắm xong thì chúng ta xuất phát. được được. anh cười kéo mình nhẹ đắp lên người tôi, thì trở mình đưa tay gối đầu nhắm mắt, tôi lại lẩm nhẩm câu gì đó mà nghe bản thân tôi cũng không nghe rõ. Sau đó tôi ngủ mê man luôn.